các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net tính của cửa hàng bách hóa nhân viên đứng dọc đường chào hỏi với anh chào buổi sáng chủ tịch khi trông thấy anh thì mọi người đều rất cầm chủ tịch tài hoa anh tuấn của bọn họ đang mang theo một cái lồng đựng mèo bên trong là một thật vật thể màu đen không rõ hình dạng phát ra âm thanh meo meo anh mang mèo tới nơi làm việc ư chào buổi sáng thần thái của tô tế nhân vẫn thông song cao quý không tỳ vết như là có ánh sáng Dẫn đến con vật nhỏ đang nằm trong lòng cũng lấp lánh theo. Giá trị con người bất phàm. Các nhân viên dùng ánh mắt kính nể, đưa mắt nhìn anh vào thang máy mà bận luận ẩm ý. Chúng ta chuẩn bị mở quầy ban thu cưng rồi sao? Nếu chủ tịch mới mang mèo đến nghiên cứu. Tổ tế nhân đi vào vòng làm việc, ngồi vào chỗ của mình. Một phút sau dịp hỏi văn tiên đến, báo cáo lịch trình của ngày hôm nay. Chủ tịch à, chiến dật sáng hôm nay sẽ có cuộc họp. Nhìn thấy chủ tịch đặt một con mèo đen nghien cuu to te nhan đi vao vong lam viec ngoi vao cho cua minh mot phut sau diep hoi van tien đen bao cao lich trinh cua ngay hom nay chu tich a chien gio sang hom nay se co cuoc hop nhin thay chu tich đat mot con meo đen len ban Thật sự là quá xấu xí, anh cất tiếng hỏi. Mèo ở đâu ra vậy? Tối ngày hôm qua tôi mới nhặt được. Con mèo sợ hãi thở phì phò, tôi tới nhân trấn ăn nó. Đừng sợ. Làm sao lại đột nhiên nhặt được mèo về nuôi chứ? Nếu thật sự muốn nuôi, thì cũng nên tìm một con mèo nào có giấy chứng nhận. Đường đường là chủ tịch trang nghiêm lại đi nuôi một con mèo xấu xí như vậy. Thật giống như là một mỹ nữ, cải hoa loa kèn, đúng là trả đạp khí chất mà. Đây là mèo của con gái tôi. À... Vậy thì anh đã hiểu rồi nha. Nhưng con mèo nhỏ như vậy, chăm sóc có phải là quá khó khăn hay không ạ? Cũng may. Việc cho nó bù sữa tương đối là nhiều phiền toái. Luyện tập một đêm cuối cùng cũng nắm được bí quyết. Nghe thấy vậy thì diều Hoài văn dững sờ. Ngài cho nó bù sữa. Nhìn chủ tịch đổ sữa từ bình vào trong cốc, lấy ông tiêm hút sữa vào cho nó. Ngón tay cái cùng ngón tay trò của bàn tay trái nắm vào cái của con mèo con, làm cho mèo con nằm gọn ở trong lòng bàn tay anh. Bởi sáng đi quá vội chưa kịp cho nó ăn. Nó rất là thảm ăn. Nếu không được ăn thì bao tử sẽ kêu lên không ngừng. Thật may là nó biết tự mình đi vệ sinh. Giảm cho tôi không ít phiền toái. Ông kim lại gần. Mèo con lật tức nhào qua bú. Hai chân ở phía trước quơ quơ. Ông tay áo của tô tế nhân trở nên thê thàm không nỡ nhìn. Anh lỡ đánh tưởng tức tưởng ăn của con lap tuc nhao qua bu hai chan o phia truoc quo quo ong tay ao cua to te nhan tro nen the tham khong no nhin anh lo đanh tung tuc tung an cua con. Nhưng không được liền nghĩ tới con nhin khong của mình. Có phải cũng đã vội vàng từng đòi bú sữa như vậy hay không? Chắc chắn là không. Con gái của anh là một tiểu công chúa đoan trăng. Anh phải người âm thầm đi theo mẹ con họ. Bên ngoài con bé luôn có vẻ dịu dàng như hòa, lén lút. Con bé sẽ làm nũng với mẹ như thế nào chứ? Vợ chốt của anh chieu chuộng con gái như thế nào? Họ có từng nói tới anh không? Tất cả anh đều không thể biết được, mà chỉ có thể tưởng tượng. Càng tưởng tượng thì càng cảm thấy trống rỗng tịch mịch. Đột nhiên bên cạnh phụt một tiếng, Tô Tế Nhân ngẩng đầu. Nhìn thấy thư ký của mình đang rất là vất vả để nén cười Chủ tịch à Không phải là tôi cười ngài đâu Chỉ là không nghĩ tới việc ngài lại Lại có tình yêu như thế Chủ tình thường ngày luôn nghiêm túc, Lại đang cho một con mèo nằm ở trên bàn bú sữa Lại còn mang theo về mặt tràn ngập tình thương của một người cha Thì quả thật là quá kinh điển mà Tổ tế nhân trừng mắt nhìn cậu ta Đã liên lạc với ngài Long chưa Tiểu Hải Văn lập tức trở lại nghiêm túc mà báo cáo Dạ đã liên lạc rồi Ông ta nói chúng ta có thể qua xem bất cứ lúc nào cũng được. Sáng hôm nay, không có việc gì. Cậu và Nhã Hân đưa kiến gốc sư qua đó đi. đều giao lại cho mấy người quyết định. Có cần tôi phải mang theo con mèo này không ạ? Dù sao làm việc thiện với vợ trước của chủ tịch, dùng thời gian quý báu để làm vô em cho mèo con là quá lãng phí. Đệ tử tôi làm được rồi. Vừa mới rất lời điện thoại được trao lên. Một tay tổ tế nhân ôm lấy con mèo con đã ăn no. Một tay nghe điện thoại. Alo. Ngài cô thật sự là quá bận rộn. Sớm như vậy đã tới văn phòng làm việc rồi sao? Đầu bên kia truyền đến giọng nói lạnh lùng của La Bách Việt. giong nhu nhìn Diệp Hải Phong trời khỏi phòng làm việc. Em cũng không kém. Sớm như vậy đã chặn đường của anh rồi. phong roi khoi là hết cách. Bây giờ anh là thất cổ còn tôi là thị cá. Không thể làm gì khác hơn là tích cực tìm đường sống thôi. Tối ngày hôm qua anh có đề cập tới chuyện hồ sơ. Không phải là nói đùa chứ? Dĩ nhiên là không phải. Vậy thì có nghĩa anh có bắt chúng tôi phải giải tán đâu, có đúng không? Là bách việt thở ra một hơi, cũng không quá tình nguyện nói. Về sau anh chính là ông chủ của chúng tôi? Trước tiên tôi phải nói với anh về ý định kinh doanh. Anh rất là vội, cũng không rành. Mèo con nằm lấy cổ áo của anh, kéo ra một sợi chỉ dài. Anh vội cái gì chứ? Chăm sóc con mèo con nhặt được ngày hôm qua. Nghe thấy vậy thì là bách việt hít sâu một hơi, kiềm chế kích động muốn chạy như bay đến, hòa mai để bóp chết chồng trước của mình một con mèo so với diên kế của mấy chục người có quan trọng hay không hả? cô chất vấn anh. đây là chuyện anh đã đồng ý với con gái. Dị... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện